các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quân nói thế tức là anh đã siêu lòng rồi, bởi anh biết Hạ rất muốn gặp Hồng Đoan, người mà nàng hằng ngưỡng mộ. Quả nhiên, chiều thứ 7, Quân đưa Hạ đến căn nhà đẹp nhất phố huyện nằm ở ngã ba sông Linh Giang. Phố huyện chỉ có một bên là các cửa hàng san sát nhau, nhìn ra con lộ chính trắng nhựa, xe lưu thông hai chiều, kế đến là lề đường, tức là bờ sông chỗ hẹp nhất khoảng 2m còn trung bình rộng đến 4 hay 5m. Nhưng cái khoảng lê đường rộng 4-5m ấy bị dân chúng chiếm ngủ không biết từ lúc nào. Họ tự động dựng lều dựng chòi làm chỗ bán hàng vặt hoặc sinh sống luôn trong những cái chòi tồi tàn ấy. Ăn uống, giặt giũ, tắm rửa và thậm chí phóng uế, tất cả đều diễn ra trên một dòng sông nhỏ, dãy lều vá víu ấy làm cho phố huyện mất hết cái thẩm mỹ, khách bộ hành không có lối đi và người ngồi xe trên con lộ chính cũng không còn nhìn được dòng sông nữa. Huyện ủy và ủy ban chịu không nổi cảnh tượng hỗn độn và thiếu vệ sinh ấy mới quyết định ban hành lệnh giải tỏa. Giải tỏa không bồi hoàn vì lý do từ căn bản cư dân đến đây đã là bất hợp pháp rồi. Thông cáo chỉ ra hạn cho 90 ngày để họ dọn dẹp và di chuyển, sau đó là công an đem xe đến ủi sạch. Dù dân chúng có gào thét, chửi rủa cũng mặc. Lúc ấy ông Lương chưa lên làm phó chủ tịch huyện, ông còn đang đặc trách về kiến thiết và xây dựng nên ủy ban giao cho ông chỉ đạo công tác biến lề đường dọc bờ sông thành nơi dạo mát cho khách bộ hành. Ông năng nổ bắt tay ngay vào việc, chỗ rộng nhất thì ông cho xây công viên, trồng đủ các loại hoa bốn mùa, còn lại suốt dọc bờ sông ông cho lát gạch đỏ, dựng cột đèn kiểu Âu châu, trông rất văn minh. Cái xài từ đầu phố đến ngã ba sông, ông cũng rời bến đò ra gần chân cầu ở cuối phố và đặt hàng ghế băng trải rác suốt quãng đường để khách ngồi nghỉ chân. Từ đó chiều chiều người ta tấp nập tụm nhau ra dạo mát, lâu lâu còn có những buổi ca nhạc sắp cán bộ văn hóa thông tin huyện biểu diễn. Đó là một thành tích rất lớn của ông Lương mà giờ này dân chúng phố huyện vẫn còn ghi nhớ. Ở xã Hoài An, một trong những xã trụ phú và văn minh nhất cách phố huyện độ 10 cây số, vừa mới hoàn thành ngôi trường phổ thông cấp 2 theo mô hình kiểu mẫu. Ủy ban xã và ban giám hiệu mời huyện về động viên học sinh và phụ huynh. Ủy ban cử ông Lương đại diện xuống tham quan vì ông có những nhận xét rất sâu sắc về thiết kế và xây dựng. Có cô gái trong ban tiếp tân bưng cái khay đựng cái kéo để ông Lương cắt băng khánh thành. Rồi sau đó suốt buổi tiệc trà, cô luôn luôn đi sát bên cả ông, lấy nước ngọt thức ăn hoặc bánh kẹo mời ông. Ông cảm động hỏi: "Cô làm gì ở đây sáng ngày ban nào?" Cô gái lắc đầu cười: "Dạ, em chẳng có làm gì cả. Năm ngoái hội phụ nữ tổ chức thi sắc đẹp lần đầu tiên, em em đoạn vương miện hoa hậu ạ. Hôm nay có anh là nhân vật quan trọng từ huyện xuống, à, các anh trong ủy ban nhờ em tiếp khách có thế thôi ạ." Ông Lương xúc động, muốn rơi nước mắt, ủy ban đưa người đẹp nhất xã ra để chiêu đãi ông, ân cần và chu đáo quá. Ông đổi cách xưng hô thân mật hỏi: "Xin lỗi thế em tên là gì? Em có muốn lên làm việc trên huyện hay không?" Cô gái tự tin đáp: "Chắc anh bận quá không không bao giờ rảnh mạng ra xem. Em là hoa hậu Nguyễn Thị Hồng Đoan. Anh vào Facebook của em anh sẽ biết em nhiều hơn." Công ty Lụa Tơ Tằm ở đây này, hay nhờ em làm người mẫu cho những mặt hàng mới ạ." Ông Lương sực nhớ ra, trên đường vào xã, hai bên bờ sông bát ngát những ruộng dâu, đúng như câu ngàn dâu xanh ngát một màu. Bởi vậy, Hoài An mới nổi tiếng về Lụa Tơ Tằm cổ truyền, cung cấp mẫu hàng cho Hà Nội, Sài Gòn và thậm chí xuất khẩu sang Âu Châu. Ông Lương lấy trong túi tấm danh thiếp trao cho cô và dặn nhỏ: Nếu em có ý định lên làm việc trên huyện thì liên hệ với anh, anh đang cần một người thư ký như em. Nàng cất tấm danh thiếp của ông vào bóp rồi nhìn ông cười thoải mái và nói đùa. <cười> em không biết là anh có trả nổi mức lương em đòi không nữa, nhưng mà thôi, dù sao thì em cũng xin cảm ơn anh ạ. Vì người đẹp chiêu đãi quá ân cần nên khi lên phát biểu ông lương hết lời ca ngợi ngôi trường mới xây của xã Hoài An là một ngôi trường kiểu mẫu xứng đáng là lá cờ đầu không phải chỉ riêng ở huyện mà trên phạm vi cả tỉnh. Các đồng chí trong ủy ban nhân dân xã cũng như ban giám hiệu sung sướng đưa mắt nhìn Hồng Đoan thầm bày tỏ lời cảm ơn. Bà chủ tịch hội Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net